các bạn đang nghe tại đọc truyện kính chào toàn thể quý chị em của Hẻm chuyện ma vậy là chúng ta đã từng trải qua phần của ám ảnh biệt thự quỷ ám và chúng ta đã biết được rằng là trung và minh đang cùng nhau đến một cái biệt ngôi biệt thự rất là cổ quái và có phần kỳ dị ở trong đó thì để tiếp theo trong phần hai này sẽ hé lộ ra được những cái điều gì khi mà trung và minh sẽ cùng nhau đi tới những cái căn phòng riêng biệt trong cái ngôi biệt thự đó. thì ngay sau đây mời toàn thể các quý anh chị em cùng lắng nghe ngôi biệt thự quỷ ám coi phần diễn đọc của ngọc lâm và hẻm chuyện ma trân trọng giới thiệu tới các quý anh chị em dịch chuyển này. xin trân trọng cảm ơn. Trung xoa xoa khuyên tai, tròn xoay trong lòng bàn tay. Bây giờ khuyên tai Hoàng tiểu thư đã có, còn ba thứ nữa, đến phòng của bọn họ tìm thử xem ước. Minh ở một tiếng, chúng ta lên lầu hai trước. Trung vừa định bước dậy hô được, chợt nhớ tới cái người cầm con dao vẫn còn đang ở ngoài hành nguyệt, cậu run cầm cập rồi nói: Cứ như thế này mà đi ra ngoài hay sao? Lỡ người đó chờ ở hành nguyệt. À, đúng rồi, còn cửa sổ mà. Ánh mắt của cậu liền sáng lên, bước đến bức mạn định kéo ra, sắc mặt của mình chợt biến sắc. Ê, hey, đừng chạm vào! Nhưng đã chậm, tiếng sấm kêu ầm một tiếng. Một đạo tia chớp kéo thẳng xuống, đôi mắt chung đau rát. Tiếng sấm ẩm y một lần nữa đã lại vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Động tĩnh quá mức kinh người, như là búa tạ nện xuống. Chung đau không chịu nổi, nhắm mắt lùi về phía sau mấy bước. Thẳng đến khi ngã vào vòng tay ấm áp cậu dừng bước, muốn mở mắt nhìn Minh. Một bàn tay mềm mại, hơi lạnh che khuất đôi mắt của cậu. Con người đau nhức dường như đã đỡ hơn được rất nhiều, giọng nói dịu dàng như xua tan sự sợ hãi trong cậu. "Đừng nhìn." Trọng nháy mắt, bức màn bị túm ra, bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ thỉnh thoảng xẹt qua vài tia chớp, phản chiếu bóng dáng của hai người, sắc mặt bọn họ trắng bệch như là giấy, đôi mắt thì bị móc mất. Chảy hai lỗ máu to, khẽ nhếch miệng như muốn kêu gào trong sự tuyệt vọng. Mình ôm cậu rồi quay người đi lên mấy bước. Mở to mắt, đừng quay đầu nhìn. Trung từ từ mở mắt. Trước mắt của cậu là cánh cửa trắng ngần ở trong gang tấc. Cậu sợ hãi, cố gắng túm chặt lấy tay áo của mình. Tại sao thế? Chúng ta bị phát hiện. Giọng anh vẫn bình tĩnh. Không biết khi nào người nọ tới, chúng ta vẫn còn cơ hội bây giờ tôi qua đó mở cửa tôi đếm đến ba phải lập tức chạy ngay đấy nhé trung nhớ đến con dao vẫn đã xuyên qua ngực của nhã đan máu tươi thì đã thấm ra chảy dọc theo lưỡi dao tí tách tí tách rơi xuống đất nếu nó đâm vào ngực của minh không đột nhiên run người sắc mặt của cậu hơi tái nhợt hẳn đi cậu cắn răng thoát khỏi cái ôm của anh tiến lên trên trước vài bước tôi đi mở cửa tôi vẫn còn ba mạng nữa minh chăm chú nhìn bóng lưng của cậu khóe miệng của anh từ từ nhếch thành một nụ cười hình cung vươn đôi bàn tay run rẩy trung lẩy then chốt ở trong cửa theo lực xoay tròn phát ra tiếng cạch cạch bỗng tiếng mở cửa chói tai tiếng vang mỏng manh mà nghe nhức nhối ngay khoảnh khắc mở cửa đèn bàn trong phòng ngay lập tức tắt ngúm đi chỉ còn cái hành nguyệt âm u lạnh lẽo màu trắng đen Cả thế giới dường như mất đi sắc điệu vốn có của nó. Trung đếm từng nhịp tim mạnh như tiếng trống, cắn răng tiến ra ngoài một bước. Hành nguyệt dài trống không, chẳng có một bóng người nào cả. Có lẽ tên ác ma giao đã đi về hướng khác rồi thì phải. Trung nhìn chính sành, cách đó cũng không có xa. Miễn cưỡng hít một hơi, cậu cảnh giác nhìn chung quanh rồi nhỏ giọng hỏi. Chúng ta cứ tiếp tục lên lầu hai chứ. Phía sau không có ai đáp trả lại, chỉ có tiếng cửa gỗ kéo kẹt mà thôi. Sắc bén và chậm chạp, ở nơi như thế này nghe như tiếng ma quỷ nỉ non vậy. Trung đột ngột quay đầu lại, căn phòng hầu như bao trùm bởi một bóng đêm, cửa gỗ màu trắng vẫn đang từ từ đóng lại. Ngay vào lúc ấy, cậu tưởng tượng mình đang bị ai đó sắp bóp cổ. Trung hầu như không có thể thở nổi được, tuyệt vọng và còn nặng hơn là cả sợ hãi cách chết cậu cố gắng khản giọng gọi tên anh Minh Minh giọng nói của cậu như viên đá quăng xuống dưới vực sâu chỉ tạo thành một cơn gợn nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net